Hôm nay là buổi chiều ngày 13 tháng 6 năm 2013 và chúng ta sẽ tiếp tục có cái phần nhắc nhở hướng dẫn hành thiền. Và chúng ta cũng nhẹ nhàng khép mắt lại và để ý quan sát bên trong trên hơi thở của mình. ta quay vào và thư giãn thân và tâm của mình Quan sát những gì diễn ra bên trong thân và tâm Và chúng ta chỉ đơn thuần làm như vậy mà thôi Đừng quá để ý tới những gì mà chúng ta đang làm Tới những gì mà chúng ta đang quan sát Và chúng ta luôn luôn ghi nhớ một điều Tất cả đơn thuần chỉ là hành động mà thôi Chỉ là sử dụng mà thôi Chỉ đơn thuần quan sát mà thôi Và điều này không chỉ được diễn ra trong khi chúng ta hành thiền Mà còn được áp dụng trong cuộc sống thường ngày Chúng ta luôn luôn có thói quen là để ý tới một cái gì đó Quan sát một cái gì đó cùng với sự dính mắt chính cái ấy và khi chúng ta hành thiền điều cần thiết ở đây là phải có sự buông bỏ đừng đen, sự dính mắc của mình vào trong sự thực hành vào trong việc hành thiền. Chúng ta chất chặt, chúng ta nắm bắt vào đối tượng. Điều đó không phải là một cách đúng đắn. Việc hành thiền ở đây cần có sự buông bỏ trong khi quan sát và chúng ta cũng cần buông bỏ ngay cả đối với khái niệm tôi đang hành thiền. chúng ta để quá để ý tới bản thân mình, quá để ý tới những gì mà chúng ta đang làm sẽ dẫn đến sự dính mắc, sự dính mắc nảy sinh là do chúng ta quá để ý tới bản thân cũng như những gì chúng ta đang làm. và như vậy chúng ta chỉ lưu tâm tới một điều đó là chỉ đơn thuần sử dụng mà thôi chỉ đơn thuần quan sát mà thôi chúng ta hãy buông bỏ tất cả mối quan tâm đối với bản thân mình cũng như những gì chúng ta đang làm chúng ta không nên khóa mình lại với việc là quá quan tâm tới bản thân hay như quá quan tâm tới những gì chúng ta đang làm. Tất cả những điều đó là những ngục tù khóa chúng ta lại. do sự dính mắc đối với bản thân cũng như đối với công việc mà chúng ta đang làm, chúng ta đang biến mình trở thành các tù nhân, chúng ta đang tự khóa nhốt mình lại. Nếu như mà chúng ta dính mắc đối với bản thân mình, Chúng ta dính mắc với những cái công việc, những cái mà mình đang làm Thì chúng ta tự biến mình thành những tù nhân của các sự thật do tâm tạo Sự thật do tâm tạo sẽ trở thành các nhà tù, những ngục tù khóa nhốt chúng ta lại Chúng ta cần hiểu đúng đắn về những điều này Nhưng mà chúng ta cũng không quá dính mắc đối với sự hiểu biết này Và chúng ta hãy tránh niệm trên hơi thở Kinh nhân các hoạt động của tâm thì chúng ta có sẽ ghi nhận hay biết về sự khổ. Thông thường thì chúng ta đã chúng ta đã quá quen với việc sử dụng những năng lực của sự dính mắc. Điều đó có nghĩa là trong tất cả các hoạt động của chúng ta bao giờ cũng có mặt sự dính mắt này. Chúng ta hành động chúng ta làm cùng với sự dính mắc, tức là chúng ta Có cái sự ham muốn ở đó Chúng ta luôn dính mắc với những ham muốn của bản thân mình Và rồi ngay kể cả các thói quen của chúng ta Các cái tập quán hay tập khí thì chúng ta cũng luôn luôn làm những điều đó cùng với sự dính mắc đó là thói quen của mỗi người chúng ta và rồi, rồi ngay kể cả chúng ta làm với một cái sự hiểu biết của lý trí thì ngay kể cả điều đó nó cũng là sự hiểu biết với sự dính mắt chỉ đơn thuần hành động chỉ đơn thuần sử dụng mà thôi. Thì điều đó có nghĩa là Chúng ta chỉ làm Những gì cần phải làm Và để làm được điều đó Chúng ta cần Buông bỏ sự dính mắc Chúng ta cần buông bỏ Những ham muốn của mình Cũng như chúng ta buông bỏ sự hiểu biết về mặt lý trí. Ờ sự dính mắc của chúng ta, thói quen của chúng ta cũng như là sự hiểu biết lý trí của chúng ta có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Các cái yếu tố này có thể luôn luôn thay đổi Chính vì vậy mà chúng ta cần học cách buông bỏ đối với các vấn đề này chúng ta đừng chấp chặt, đừng nắm bắt vào các yếu tố này và chúng ta cũng đừng coi chúng là thực, vì tất cả những ham muốn, tất cả các thói quen và Lý trí của chúng ta Bản chất của chúng Đều là luôn luôn thay đổi Luôn luôn vô thường Sự thật Hay là bản chất của Các hiện tượng Thì không phải là Một thực thể, một cá nhân Cái này hay cái kia Bản chất của tất cả các hiện tượng Nó chỉ là có tính luôn vô thường, Luôn thay đổi mà thôi Chúng ta chỉ quan sát Những gì đang diễn ra Bên trong thân mình mà thôi Chúng ta thực hiện các phước thiện Các cái thiện nghiệp cho bản thân mình Chúng ta làm điều đó cho bản thân chúng ta thực hiện một thiện nghiệp là một phước thiện. Điều đó là một hành động đúng đắn. Nhưng nếu chúng ta làm với một ý tưởng tôi ta ở đó thì nó không còn trở nên đúng đắn nữa. Và chúng ta Cần để ý tới bản chất của các hiện tượng Đó là luôn luôn có tính vô thường Và để có thể ghi nhận được Những gì đang xảy ra hiện tại Ghi nhận được bản chất luôn luôn vô thường Của các hiện tượng Chúng ta cần buông bỏ sự chấp chặt Buông bỏ sự dính mắc đối với bản thân mình, cũng như đối với những gì chúng ta đang làm. Tránh niệm trên hơi thở chỉ đơn thuần là một hành động mà thôi, chỉ đơn thuần chỉ để sử dụng mà thôi. chánh niệm vào đây không phải là với ý tưởng về tôi hay của tôi chúng ta luôn luôn có thói quen là tạo ra sự chánh niệm chính như vậy mà chúng ta đừng chấp chặt Đừng quá dính mắc đối với những gì mình đang làm Đừng quá để tâm đối với những gì đang làm Và cũng đừng quá để tâm ngay cả đối với bản thân mình và nếu làm được như vậy thì chúng ta chỉ đơn thuần là hành động mà thôi. Chắc chắn chính mắc ngay đối với phương pháp hay pháp môn cũng là một sự sai lầm. Chấp chặt ngay đối với thân tâm mình cũng là sai lầm Do chúng ta thực hành một cách sai lệch như vậy Chúng ta thực hành không có đúng đắn như vậy Đâm ra chúng ta đã xa rời con đường trung đạo Chúng ta đánh mất đi con đường trung đạo trong sự thực hành của mình. Và nếu tuân thủ à, thực hành theo những gì Đức Phật đã chỉ dạy thì chúng ta sẽ thấy được bản chất của các hiện tượng đó là luôn luôn có tính vô thường. Tính vô thường Luôn luôn vô thường là bản chất của tất cả các hiện tượng Và để có thể tiếp cận, à, để có thể có được sự thật gốc Thì chúng ta cần thực hành, chúng ta cần đi trên con đường trung đạo Hầu hết. những gì tôi đang chỉ dẫn những gì tôi đang hướng dẫn ở đây và thì hướng tới thiết lập được sự hiểu biết đúng đắn, thiết lập được chánh kiến. Và chúng ta cần phải thiết lập chánh kiến và buông bỏ đi được các tà kiến. chúng ta có thể tự mình à, thọ trì tám giới và áp dụng cho việc thực hành của mình nhưng mà để thiết lập được tránh kiến điều cần thiết ở đây là chúng ta cần phải làm theo đúng những gì Đức Phật đã chỉ dạy. Nếu mà chúng ta thực hành, chúng ta đi theo con đường trung đạo thì chánh kiến sẽ sanh khởi một cách tự nhiên. Chúng ta hãy tránh niệm trên hơi thở và ghi nhận được đối với những gì đang xảy ra ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Nếu mà chúng ta dính mắc đối với hơi thở của mình thì chúng ta cũng chỉ đơn thuần hiểu hơi thở là hơi thở, chỉ thế thôi. Mà bản chất của tất cả các hiện tượng ở đây, bản chất của mọi hiện tượng chúng đều luôn luôn có tính vô thường. Tính luôn luôn vô thường là bản chất của mọi hiện tượng. Bản chất Luôn luôn vô thường Đó chính là sự thật gốc Sự thật gốc Bản thân Bản thân nó Là luôn đúng Không có ai Tạo ra sự thật này cả Và không có gì có thể thay đổi về bản chất của sự thật gốc Đối với sự thật gốc, chúng ta có hai loại Sự thật đầu tiên đó là bản chất luôn luôn vô thường, luôn luôn thay đổi cái thứ hai đó là tính thường hằng luôn luôn thường hằng không thay đổi và tính luôn luôn vô thường bản thân nó cũng chính là sự thường hằng sự thường hằng ở đây vì nó luôn luôn vô thường và rồi bản chất thường hằng chính là niết bàn niết bàn tự thân nó là sự thường hằng và sự thật gốc ở đây là không phải đối với cái này hay cái kia có cái này hay có cái kia và nếu so sánh đối với sự thật gốc thì chúng ta có thể thấy à, bản thân chúng ta đó là các sự thật do tâm tạng sự thật do tâm đạo ở đây nó cũng chính là nhân và quả nhân và quả chính là sự thật do tâm đạo nếu có nhân thì có quả, không có nhân thì không có quả. Chúng ta trường thọ hay đoàn thọ chính là do những điều mà chúng ta đã tác tác, chính là do những điều mà chúng ta đã làm trước đây. nếu mà chúng ta không tạo được các phước thiện thì không thể nào chúng ta có có được các quả thiện, có được những kết quả tốt. Đối với sự thật gốc hay sự thật nguyên bản thì không còn nhân và quả. Sự thật gốc ở đây chính là Sự thật về bản chất của các hiện tượng Sự thật gốc thì luôn luôn hoàn thiện, luôn luôn hoàn chỉnh Đối với sự thật gốc thì không có nguyên nhân để nó sanh khởi Chính vì vậy, đối với sự thật gốc thì không có gì có thể phá vỡ, không có gì có thể phá bỏ được bản thân chúng ta thì chưa hoàn thiện, chưa hoàn chỉnh. Chúng ta không phải là thường hằng. Tất cả những gì mà chúng ta biết đều là vô thường. Chính vì vậy, và điều cần thiết đối với mọi người chúng ta ở đây Cần phải biết về sự thật khốc Nếu bản thân chúng ta là hoàn thiện, bản thân của chúng ta là thương hằng Có lẽ chúng ta cũng không cần phải biết về sự thật khốc này chúng ta biết về, mong dù là chúng ta biết về bản thân mình nhưng mà như cái đó luôn luôn là vô thường, không bao giờ có một sự thỏa mãn, không bao giờ có một sự hoàn thiện. Chúng ta có thể là những người có học vấn cao, chúng ta có thể giàu có, chúng ta có thể là những nhà khoa học, nhưng tất cả những cái đó Đều chỉ là những sự thật do tâm tạo Tất cả những phẩm chất mà chúng ta có được như vậy Đều phụ thuộc vào nhân và quả ta có thể biết rất nhiều rất nhiều điều rất nhiều những bí ẩn ở trong vũ trụ này và để làm điều đó nó đòi hỏi chúng ta phải có một trí nhớ do có cái sự trí nhớ do có bộ não thì sẽ giúp chúng ta hiểu biết được vấn đề này nhưng vấn đề ở đây đó là phụ thuộc vào bộ não phụ thuộc vào trí nhớ Và chúng ta cần phải đi trên con đường trung đạo Cần phải thực hành Theo cách trung đạo Để chúng ta tiếp cận được với sự thật gốc Tiếp cận được với trí tuệ nguyên bản Và chúng ta cũng Cần phải thực hành để vượt qua nhân và quả, vượt lên trên nhân quả. Chỉ có con đường trung đạo mới có thể giúp chúng ta vượt lên trên nhân quả. đã xin tạm dừng tại đây và đại chúng chúng ta sẽ hồi hướng. Do sự phước bổ mà chúng con đã trong sạch làm đây. Do xin hồi hướng đến tất cả các chúng sinh trong 31 cõi xin tất cả chúng sinh hoàn hình thọ nhận phần phước báu thành cao này. Thân cả, thân xin.